Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 794, Mai phục giết. Đây. Sư cảm ơn 7000 tinh vực chống đỡ. Cảm ơn ngài thật tốt 5588 đại lực. Cảm ơn đối với ngưu chống đỡ. Đỉnh điểm. Quyển sách rút cuộc lại nhiều một vị đại chủ cấp bậc thư hữu thanh ngưu nước mắt bên trong. Chờ một chút. Cách phiến thiên địa này xa một chút đồng thủ nữa Từ không vô tận bên trong Đã sớm chờ năm bóng người đứng lặng Ánh mắt đều là lạnh lẽo Ngũ Đại Thần Quốc các ra một vị bốn kiếp bá chủ 5 người liên thủ Nói thế nào đinh nhạt đều là chắp cánh khó thoát Ngũ Đại Thần Quốc chuẩn bị hết sức đầy đủ Chính là Thanh ngưu Đại Tôn bên kia Đều có sám quốc thân vương tự mình nhìn Ngũ Đại Thần Quốc chém giết đinh nhạc chi tâm hết sức kiên quyết. Một vị vô địch vương giả, quản hắn để có thể thành công hay không chứng đạo, vẫn là trực tiếp bóp chết tốt nhất, quanh, tư không vô tận bên trong. Chính đang vượt qua tư không đinh nhạc hai người thân hình dừng lại. Tùy theo, không bóng người xuất hiện, đem hai người vây vào giữa. Bốn kiếp bá chủ khí tức bao phủ phong vân Nhường thiên vi thiếu quân sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm Đúng là nhìn vừa mắt ta Đinh nhạc cười gần Năm vị bốn kiếp bá chủ Không thể không nói ngũ đại thần quốc thật sự hết sức coi trọng đinh nhạc Mà đinh nhạc bây giờ còn chỉ là một cách không có chứng đạo người Không chô ngươi ăn ngủ không yên Bốn kiếp bá chủ lời nói nhàn nhạt Không thể không biết chuyến này hết sức mất thân phận, tốt. Đinh nhạc nói xong, thân hình hơi động, chính là nổi lên. Tử sắc tiên lộ chuyển động, hắn trong thời gian ngắn là được rồi một người trước mặt. Sơ tay chính là đấm ra một quyền. Nhường bản vương nhìn ngươi né mấy năm lại dài ra bao nhiêu bản lĩnh Bốn kiếp bá chủ không có tránh né, nổ vang một tiếng. Mạnh mẽ ý chí lực lượng bao phủ Bốn kiếp bá chủ sơ tay Vô cùng pháp lực lưu truyền Hắn muốn lấy lực cùng đinh nhạc ngạnh liều Một phen cân nhắc một chút đinh nhạc để Âm Đinh nhạc thân thể vô địch Một tiếng vang lớn Bốn kiếp bá chủ pháp lực đều là bị hắn đánh nát Bốn kiếp bá chủ ánh mắt ngưng lại Gia tăng pháp lực Oanh Thần quang tung tói đòn đánh này có chút cân sức ngang tài cảm giác. Bốn kiếp bá chủ trong mắt có chút thán phục. Không hổ là là vô địch vương giả. Thân thể hầu như đắt đạt cực hạn. Lần này, bốn kiếp bá chủ đều là cảm cánh tay tê dại, oanh. Hai người giao thủ lần nữa. Bất quá bốn kiếp bá chủ nhưng là thân hình chuyển động. Cùng đinh nhạc kéo dài khoảng cách. Mạnh mẽ thần thông triển khai Minh mông cuồn cuộn một mảnh Muốn nghiện ép đinh nhạc, phá Đinh nhạc hét lớn Cả người tiên quang bốc lên thân thể mạnh mẽ mang theo vô cùng quý thí Một quyền xuống thiên địa đều vỡ Bốn kiếp bá chủ thần thông đều là bị hắn mạnh mẽ đánh vỡ Thần quang tung tóe Đối phương muốn thăm dò đinh nhạc để Mà Đinh Nhạc cũng muốn dựa vào cái này rèn luyện rèn luyện sức chiến đấu của chính mình. Hai người chiến đấu hết sức kịch liệt. Đăng chuyển Nazi. Tốc độ cực nhanh. Mà bốn kiếp bá chủ vì đối phó Đinh Nhạc tốc độ. Cũng là chuyên môn chuẩn bị một cái vùng có tốc độ cực nhanh bí bảo. Nhưng Đinh Nhạc tốc độ ưu thế cũng là yếu đi rất nhiều. Mấy năm liều mạng khổ tụt. Đinh nhạc sức chiến đấu tăng gấp bội Trước kia hắn ở bốn kiếp bá chủ trước mặt vẫn là dường như chó mất chủ Giống như chỉ có thể ngủ đông Sức lực chống đỡ lại đều không có Mà hiện tại Nhưng là đúng mặt bốn kiếp bá chủ chấn kinh rồi Giết Bốn kiếp bá chủ sát tâm nổi lên Thần thông quy năng cũng là bắt đầu toàn lực phát huy Thể hiện ra vô biên quy năng Bắt đầu chiếm thượng phong, ầm, đinh nhạc bị đập ra ngoài Trên người hắn xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra Nhưng tùy theo một đảo tiên Quang lưu chuyển Đinh nhạc thương thế trên người chính là không gặp Hốn đồn tiên thể cùng công đức thánh thể bước đầu kết hợp Thể hiện ra cái thứ một kinh người công hiểu chính là đinh nhạc Dường như nắm giữ bất tử chi thân giống như vậy Chỉ cần không thương tới bản nguyên, chính là nặng hơn thương thế hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tiêu hào, chỉ là một điểm pháp lực hoạt là kinh lực thôi. Đinh nhạc càng đánh càng hăng, tuy rằng bị đè lên. Nhưng sự phản kích của hắn vẫn như cũ nhường bốn kiếp bá chủ cũng không dám xem thường. Lại quá mấy năm, khả năng thật sự sẽ làm hắn đã có thành tựu bất quá đáng tiếc. Hắn không có cơ hội này Mấy vị khác bốn kiếp bá chủ đều là mắt lạnh nhìn Tùy theo Bọn họ đều là ra tay rồi Vừa ra tay Chính là thế lôi đình Phịt một tiếng Đinh nhạc xa xa bay ra Máu tươi tung tói Đến đây đi Đinh nhạt lấy ra thánh mâu Hốn độn linh bảo khí thế lưu chuyển mà ra Nhưng mấy vị bốn kiếp bá chủ vẻ mặt cũng không phải rất dễ dàng Đại chiến kế tục Năm vị bốn kiếp bá chủ đạo hạnh thần thông đều là rất mạnh Vây xếp đinh nhạc Nhưng đinh nhạc căn bản không thể trốn đi đâu được Máu tươi không ngừng tung tói ra Nhưng tương tự Đinh nhạc liều mạng bên dưới mấy vị bốn kiếp bá chủ cũng là có thấy máu Mấy người thấy này điều là lấy ra cực phẩm chí bảo, chống đối hốn độn linh bảo uy năng. Bốn kiếp bá chủ cực phẩm chí bảo xa hoàn toàn không phải thần quốc, những kia phổ thông chấn quốc chí bảo có thể so với những này cực phẩm chí bảo bị bốn kiếp bá chủ tế luyện nhiều năm. Uy năng tùy theo tăng cường, vượt xa tầm thường. Mà ở trong hốn độn Thậm chí có chút mạnh mẽ chân đảo bá chủ chí bảo uy năng thậm chí không thể so hỗn đồn linh bảo kém. Thiên vi thiếu quân ở phía xa xem có chút kinh hồn bạc viết. Hắn không biết đinh nhạc để có cái gì lá bài tẩy không có lấy ra. Nhưng hiện tại thấy thế nào đinh nhạc đều là khó thoát khỏi cách chết kết cục. Đồng giảng quan tâm nơi này còn thanh ngưu đại tôn. Hắn thời khắc chuẩn bị ra tay. Thậm chí ở thần Tôn Sơn trên đỉnh núi Cửa quang đảo quân ánh mắt đều là quay lại Nếu như Đinh Nhạc thật sự nguy cơ sống còn bước ngoặt Cửa quang đảo quân sẽ xuất thủ Bất luận là Đinh Nhạc cùng cửa quang cái kia một điểm có chút gượng ép quan hệ Vẫn là thần Tôn Sơn cùng Hồng Hoang Thiên Địa Minh ước Đều đáng giá cửa quang đảo quân tự mình ra tay huống chi Đinh Nhạc bản thân cũng đáng giá cửa quang đảo quân ra tay rồi Một vị vô địch vương giả Nếu như thành công Cái kia ở ngày sau nhất định là một sự giúp đỡ lớn Bất quá ngũ đại thần quốc phương diện cũng là hạ quyết tâm thật lớn Mấy vị giám quốc thân vương tỏa chấn thủ đô Lúc cần thiết hậu Bọn họ đem không tiếc vận dụng quốc bảo Đinh Nhạc phải chết Chém thần Bốn kiếp bá chủ hét lớn Thần thông như đao Hào quang lói sáng Trong thời gian ngắn chính là chém ở đinh nhạc trên người Trực tiếp xuyên qua đinh nhạc thân thể Một cách thần đao bổ vào đinh nhạc nguyên thần bên trên Răng rắc Đinh nhạc nguyên thần nứt ra rồi Từng vết nứt xuất hiện Đinh nhạc không khỏi liên tục lo ra máu Sắc mặt trắng bệnh ân thể mạnh mẽ, nhưng nguyên thần còn kém một chút. Bốn kiếp bá chủ cười lạnh nói: "Kỳ thực Đinh Nhạc Nguyên Thần không tính yếu, nhưng muốn xem cùng ai so với." Ở bốn kiếp bá chủ trước mặt, Đinh Nhạc Nguyên Thần vẫn là có vẻ hơi yếu đuối. Nhưng vào lúc này, Đinh Nhạc Nguyên Thần hiện lên một vệt nhàn nhạt ánh huyền quang, chợt lóe lên. Trong thời gian ngắn, Đinh nhạc nguyên thần chính là khôi phục như lúc ban đầu Bốn kiếp bá chủ tiếng cười nhất thời biến mất rồi ánh mắt khiếp sợ Đinh nhạc biết Đây chính là ở hốn độn thiên phong bên trong đến chỗ tốt rồi Trong giây lát này Đinh nhạc cảm giác còn thật sự có chút kỳ diệu Giết Năm vị bốn kiếp bá chủ đều là sát tâm càng tăng lên Thần thông hạ xuống Thậm chí còn có người lấy ra uy năng mạnh mẽ bí bảo. Muốn chém giết đinh nhạc. Không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Nhưng vào lúc này, đinh nhạc đột nhiên quát to một tiếng. Thân thể biến thành vài trăm trường cao to. Thần lực vô cùng. Tùy theo, hai tay hắn bên trong có thêm một cái đại vật. Rất nặng, nhưng đinh nhạc đều là thân thể chìm xuống.